Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Oan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn 2 phần nữa thôi là kết thúc, mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để đồng hành với Bảo Linh đến phần cuối của bộ truyện nhé. Ở phần 6 thì sau lần chủ phòng cự tuyệt, Ngọc quyết định rời xa chú, những tưởng nỗi đau đã kết thúc tại đây. Ai ngờ cô bé lại bị kẻ giống mặt thuê người cưỡng bức, cũng phát hiện ra mình bị sảy thai. Lúc này, chủ phong không thể đứng yên ngồi nhìn Ngọc đau đớn như vậy nữa. Anh quyết định cầu xin gia đình cho mình được đến bên Ngọc. Mời các bạn cùng theo dõi phần 7 của bộ chuyện. Từ lúc ra viện cho đến hôm nay là hơn nửa tháng, tôi không hề gặp lại chú, cũng như thấy chú đến đây tìm mình. Thủ thật bản thân chẳng thể nào vui vẻ nổi. Rõ ràng tôi nói không tha thứ cho chú, nhưng tận sâu bên trong, tôi vẫn mong chú đến tìm mình. Chú cầu xin mình như những lần trước. thì chắc chắn tôi sẽ lại mềm lòng mà bỏ qua để cùng chú làm lại từ đầu. Chỉ là người đàn ông ấy suốt thời gian qua không hề xuất hiện. Vẫn đi học, đi làm thêm ở một quán nước lòng tìm giúp. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cứng hành hầy trôi qua như vậy, chẳng hề có lấy được một chút vui vẻ. Thậm chí mấy ngày hôm nay tôi nhìn thấy rõ được thái độ xa cách của con nhung đối với mình. Tâm trạng đã xấu lại càng tệ hơn. Nó không nói chuyện với tôi như trước. cũng không có ngồi cạnh tôi, nó coi tôi chẳng khác gì một người xa lạ hết vậy. Biết tí nó vậy nên tôi cũng chẳng có làm phiền nữa, nhưng câu chuyện bây giờ lại không dừng lại ở mức độ hết chơi thì thôi mà đã chuyển sang một nước tiền mới, đó là tôi bắt đầu bị chúng nó tụ tập nó xấu, chơi khăm nhiều trò, mà tệ hơn, trong đám đó còn có cả con Nhung, cái đứa mà tôi đã từng coi nó là bạn thân của mình. Chúng nó lôi câu chuyện của tôi ra để móc mỉa Giải chữ viết của tôi Để viết thư hẹn những học trưởng khoa trên Báo hại mấy lần tôi bị người yêu của họ Tìm tới sản mặt Thậm chí là còn bị đánh Những lúc như thế Tôi chỉ ước gì bản thân mình có thể mạnh mẽ Như cái lúc tôi gào lên với chị Nguyệt Trừ chúng một trận thật lớn cho hả giận Nhưng rồi tôi lại không làm được con người tôi Thay đổi cứ như người đa nhân cách vậy Lúc thì điên cuồng mất lý trí Lúc thì yếu ớt chẳng khác gì con chim khảy cánh muốn bay cũng chẳng được bay ngồi thẩn thờ chẳng chú tâm gì về bài giảng của giáo sư trên bục tôi đờm hát nhìn những tàn cây trụ lùi ngoài cửa sổ tâm trí dần trở nên mơ hồ suy nghĩ rất nhiều điều hỗn loạn tôi suy nghĩ về những chuyện xưa đây chuyện của tôi với chú với cô Huyệt cảm giác chết lặng lại bắt chợt kéo đến khiến cho bao nhiêu động lực của tôi tan vỡ giống như bỏ xà phòng chẳng còn lại được một chút nào Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, nặng nghề như sắp sủ xuống mặt đất. là nghe kỹ, còn có thể nghe thấy từng tiếng gió đưa cảnh cây rung lên, phát ra tiếng động xào sạc. Mùa đông cứ như vậy kéo đến, mang theo bao nhiêu cái lạnh phủ đầy cõi đất, cái lạnh khiến người khác rùm mình. Còn tôi thì gần như là cảm thấy vô chi, trái tim trong lồng ngực theo nó đáng băng, chẳng còn cảm giác nào hết. Bên tai văng phẳng từng lời nói của giáo sư về triết lý nhân sinh. Đôi mắt tôi mệt mỏi nhắm kiền Trong mấy đã thực sự đổ gục Chìm vào trong giấc ngủ mê man Mấy ngày nay tôi ra sức học rồi ra sức đi làm Đêm đêm lại gặp ác mộng thành ra bản thân trở nên thiếu ngủ Hơi một tí chỉ muốn đôi mắt nhiều lại Không mở ra nữa Bởi vì khi ở một mình Tôi luôn bị những chuyện không vui trước kia đeo bám Thậm chí tôi còn mơ thấy Đứa con của chị Nguyệt tìm về đòi mạng tôi Trả thủ tôi Ngủ mơ giấc chẳng biết trôi qua bao lâu. Lúc tôi tỉnh lại, bốn hướng xung quanh đều tối mù, không có người và ánh sáng. Trên đầu, hai chiếc quả trần vẫn chạy vù vù như muốn lấy mạng người. Tiếng con két mỗi lần kêu lên đều làm tôi sởn hết gai ốc. Nhịp tim đập thỉnh thịch như người gõ trống. Tôi cố chuyển tính nỗi sợ hãi trong lòng, mỏ mẫm tiến về phía cửa chốt. Nhưng thật chó má, khi mà mọi lối thoát ra ngoài đều đã bị khóa chặt. mở cửa mở cửa ra cho tôi có ai không cứu tôi với cứu tôi với tôi mò mẫm điện thoại trong túi muốn gọi cho long nhưng không thấy điện thoại đâu mà chỉ gọi lại mấy tập sách vở bị càn nát tôi bật điện trong lớp nhưng bóng không sáng dường như nó đã bị người khác tháo xuống hoặc cắt đứt mất nguồn điện cướp vào không bật được điện không có điện thoại tôi ra sức gõ hành và cánh cửa gào thét thật lớn hy vọng sẽ có ai đó đến đây cứu mình Nhưng tôi có khảo khẳng cổ như nào, vẫn không có một ai tới hết. Phía sau gáy vẫn phản phất từng cơn gió lạnh lướt qua. Tôi giận người hét ẩm lên ngồi sụp xuống đất. cả người run bẩn bẩn nắm trả tay, ngồi co ro nơi khóc tường. Nước mắt chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà bật khóc nước nở. Tôi hận đám cái nhung, sao nó lại có thể chơi khăn tôi như thế. Tôi đâu có làm gì hay khen thị gì về nó đâu. Tôi không giỏi. tôi không sinh sao cứ hết người này tới người khác luôn tìm cách vùi dập tôi tìm cách hãm hại tôi không đến tuyệt vọng hay đến lúc mệt ngoài mà vẫn không có được sự giúp đỡ tôi cuối cùng cũng buông xuống để mặc cho số phận đài đoạn chẳng tiếp tục cố gắng tìm kiếm sự thương hại tử hay tôi mỏ mẫm trở về bàn của mình ngồi xuống khổ mặt lặng lẽ chờ đợi cái kết ở tới cho dù nó có là gì đi chăng nữa Thế nhưng đúng lúc này Cánh cửa sổ lại được đẩy ra kêu kéo kẻ từng hồi. Sau đó là ánh hẻm pin heo hát, y gió bóng người đứng ở bên ngoài nhìn vào, chẳng rõ là trai hay gái. Ban đầu, lúc nhìn thấy, tôi thật sự rất sợ. Thậm chí, tim còn suy chun nữa ngơi đi nếu không phải bản thân còn nhìn thấy người đó né vào bên trong phòng một Phật gì đấy, rồi vội quay người bỏ chạy. Còn tôi, tôi chỉ biết đầm hành và tấm kính gọi trong sự run dày. Nhưng... Có phải là cậu không? Là cậu đúng không? Mở cửa cho mình, mở cửa cho mình đi. Sau khi tôi vừa dứt lời, cái bóng này đó cũng ngay lập tức khự lại. Khỏi nói cũng biết, tôi đã sung sướng như thế nào, càng luông cuống khỏi lớn. Nhung, mở cửa cho mình đi, mở cửa ra cho mình đi. Nhung, mình biết là cậu mà. Thế nhưng đáp lại những lời va xin của tôi vẫn chỉ là tiếng phù phù của chiếc quả trần. có những tiếng cỏi xe in ỏi ở xa xa đoạn đường quốc lộ ngoài kia chứ chẳng phải là tiếng nói của Nhung hay của một người nào khác. Bỏng đen không di chuyển tôi thì vẫn giả sức đập mạnh vào khung cửa gạo thét trong phô vọng Tệ hơn nữa tôi còn người thấy mùi khí CO2 nồng nặc ngay bên cạnh của mình. Khí CO2 không được tôi phải ra hỏi đây nếu không tôi nhất định sẽ không trụ được mất. Nhung mở cửa, mở cửa ra. Lời này Tiếng gảm thét của tôi đã thành công, khiến cho cái bóng ấy quay lại. trời chiều thay, thật sự chính là con nhung. Nó tiến về phía cửa đối diện với tôi, nhìn tôi đầy uất hận. cái ánh mắt chẳng khác gì với chị Nguyệt là mấy, miệng rít lên. Tại sao ta phải mở cửa cho mày? Sao ta phải cứu mày? Mày đáng bị như bây giờ, mày đáng chết. Tao muốn mày phải chết, mà hiểu không hả? Từng lời nó nói ra, lại lẽo chẳng khác gì một con quỷ dữ, hết cười rồi lại khóc. Dường như nó phải chịu nỗi đau đớn gì đó khủng khiếp lắm. Nó là đứa tôi coi là bạn thân. Tôi đâu có làm gì có lỗi với nó. Sau nó lại hãm hại tôi cơ chứ. Mày điên rồi, mở cửa ra cho tao. Tao không làm gì mày. Sao mày lại hại tao? Mở cửa ra. Trong phòng kín như bưng. khí CO2 bây giờ cả lúc cảm bốc lên nồng nặng. Khiến cho đầu óc tôi bắt đầu trở nên troang váng. mơ hồ chỉ muốn xỉu đi ngay tức thì. Tôi đọc cửa. cả người là rời đi nhưng cài nhung vẫn đưa y mở đó không đoái hoài gì nó cười hả hê khi thấy sự sống của tôi bắt đầu cạn kiệt nó thật sự muốn tôi chết nhung nhung mở cửa ra cho tao tao sắp không chịu được nữa rồi tôi thể thào đưa lên tầng cửa kính đến giờ phút hiện tại sức lực đã chẳng còn để mà gào thét hay đập phá gì hết mà là yếu ớt lâu nhất cũng chỉ là trụ được thêm vài phút mày đáng bị như thế ai bảo mày cướp long của tao sao mày biết tao thích anh ấy mà mày lại ở bên anh ấy mày là con khốn nạn là con đĩ mày bị như thế này là kết cục mày đáng phải nhận lấy mày không thoát được đâu tôi lắc đầu nước mắt lên đầy trên gò má xanh xao đưa đơm hắt mệt mỏi lên nhìn cái nhung giữa cái ánh đèn pin hèo hát mời nhạt đó đã từng là bạn của tôi bảo vệ tôi ru tôi an ủi tôi vậy mà bây giờ nó lại là kẻ thủ của tôi nó phỉ long mà sẵn sàng làm như thế này với tôi sẵn sàng nhìn tôi chết dần chết mòn mới thấy hả dạ sao nó lại có thể nhẫn tâm như thế cười chứ tao với long thật sự không hề có gì tao với anh ta chỉ là bạn tao không có cướp của mày tao không có như thế kẻ nhung mặt hàm hầm trợn đôi mắt lào sỏng sọc, sọc lên, chiếu thẳng vào tôi quay hàm bảy ra nghiến cảnh kết hận không thể biến tôi thành miếng thịt Mà nghiền nát nghiền vụn, tức tối chửi lớn hơn. Mày nói háo, mày nói mày không yêu long, Thế sao suốt thời gian mày nằm viện, anh ấy lại ở bên chăm sóc cho mày? Anh ấy vì mày chạy đi chạy lại mà không thèm gặp tao, không thèm nghe điện thoại của tao. Chính mày đã khiến cho anh ấy thay đổi, chính mày khiến anh ấy ngừng nói chuyện với tao. Mày có biết, cái cảm giác nói chuyện với người mình yêu mà người ấy lại chỉ hỏi về người khác, chứ chẳng hề quan tâm đến mình, nó khó chịu như thế nào không hả? Mày có biết cảm giác đó không? Mày biết tao đau đớn như thế nào không? Tao biết tao còn trải qua cảm giác đấy hơn mày cướp trăm nghìn lần cơ. Nói xong câu nói này, cả người tôi cũng rơi luôn vào mê man, chẳng nhận thức được cái nhung đó lầm bồng cái gì ngoài việc lồng ngực cả lúc cài trở nên khó thở. Và rồi tôi lại bắt đầu mơ thấy những vĩa cảnh của tôi với chú ngày trước. Mơ thì chú quỷ xuống dưới chân tôi, nói lời xin lỗi không ngừng. Mơ thể tôi với chú, mỗi người bước đi một con đường riêng chẳng bao giờ gặp lại được nữa. đau đời hơn, tôi còn mới thấy chính mình nhìn thấy chú và chị Nguyệt bên nhau xây dựng tổ ống của mình. Thấy chú nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Bọn họ của nhau sinh những đứa trẻ. Còn tôi chẳng có đứa trẻ nào ở bên hết. Trông thảm hại và đáng thương đến vô cùng. Một lúc sau, tôi lại cảm thấy thân mình bị sốc này liên tục. dường như xe đang đi trên con đường đầy ổ gà. bản thân muốn mở mắt lắm nhưng cô mấy vẫn không thể được. tôi chỉ biết bàn tay của tôi được một bàn tay khác nắm lấy siết chặt. tôi còn cảm nhận được có người chạy theo tôi thở hổn hển. có rất nhiều người nói cái gì đó. tệ hơn tôi còn cảm nhận được tiếng thở sốc của mình. dường như tôi sắp chết rồi. thân thể dường như đang bồng bềnh trôi ở trên mây. gió lớn muốn kéo đi. Nhưng bên dưới lại có rất nhiều bàn tay sữa chảy, kéo tôi xuống dưới, thật khó chịu, cả lúc cả làm tôi yếu ớt. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng người ta nói liên tục, huyết áp 70/40, nhịp tim 70. Chẩn đoán sơ bộ, nạn nhân rơi vào hôn mê sâu do hít quá nhiều khí CO2, cần phải cấp cứu ngay, nếu không nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, nhanh đưa bệnh nhân đến khoa hô hấp. bạn họ còn hiểu những từ chuyên ngành khác nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ một lúc sau đó, có người phèn mắt tôi lên, lấy đèn pin soi vào, rồi góc gáp nói tiếp. Đồng tử bắt đầu có dấu hiệu giãn ra, chúng ta không còn kịp thời gian nữa đâu, màu nhanh lên. Trải qua rất nhiều cơn ác mộng, lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng là một mảng tối om hắt mở ánh điện ngủ màu vàng. cả người mệt mỏi rã rời, giống như tưởng khắp xương bị mẻ vỡ vụn. Mỗi lần cửa động, là toàn thân sụn lại những cơn đau tê tái bên thảnh giường có một bóng người đàn ông nằm ngủ gục bên cạnh không quá khó để tôi nhận ra được người ấy là Long nhìn anh ta thật sự mệt mỏi lo lắng có phải vì tôi hôn mê rất sâu không tỉnh lại hay không cổ hỏng hẹn lại trang kiêu nét được tiếng hẹn cùng với tiểu thu thít khi nghĩ đến việc mình vừa trải qua tôi chẳng biết mình chính hành động đó của mình lại đánh thức lao dậy. anh ta ngẩng đầu ngước lên nhìn thấy tôi khóc thì lo lắng luống cuống đưa nào đầu ngón tay chai sạn lên lao đi tử giọt buồn buồn nói Ngọc em đau ở đâu đủ không để anh gọi bác sĩ nhá em còn đói không tôi lắc đầu chẳng thể trả lời lao được mà chỉ biết nước nở trồn mặt khuôn mặt ướt đẫm và lồng ngực của anh ta hả chùi mà là đi tôi nhớ mọi chuyện cả nhung đối xử với mình Nhớ đến cơn ác mộng chú chẳng còn quan tâm đến tôi nữa Nhớ đến thời gian hôn mê chẳng hề cảm nhận được nụ hôn quen thuộc của người đó Lòng càng tan nát thêm vỡ vụn Tôi nhớ chú quá Tôi thật sự rất nhớ người đàn ông ấy Tôi phải làm sao đây Làm sao để đứng lên được đây Ngọc, em đi đi Em ăn cháo nhé Tôi hâm lại cháo cho em ăn Lòng thở dài để tôi tách mình ra nhẹ nhàng từ động tác dựa gối cho tôi tự người vào thành giường tay chân tất bẩn lê cháo từ chiếc cặp lầu ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại Bỏ lưng bợn rộn càng làm tôi thấy tội lỗi nhiều hơn tôi nhớ lại lời nhung nói lòng yêu tôi Ánh mắt lại xảy qua những tia đau buồn nó cũng giống như chị nguyệt yêu quá mủ quáng nên chọn cái cách tiêu cực như vậy chứng tỏ phải yêu người đàn ông này nhiều lắm nhớ lại việc cũ xảy ra hôm qua tôi chợt nhận ra tôi vẫn chưa biết là ai đã cứu mình nữa là cái nhung hay là bảo vệ hay là long chính vì thế liền hỏi anh ta tất nhiên tôi sẽ chẳng kể ra chuyện mình bị cái nhung chưa thăm đủ điều như vậy long là ai cứu tôi vậy tôi xảy ra chuyện gì sao long nghe tôi hỏi vậy thì Ừ một tiếng trong cổ họng lấy bát cháo từ trong lò vi sầu ra mang về phía tôi chồng ngâm rất lâu mới trả lời là người đàn ông gây ra cho em bao nhiêu thương tổn kia, anh ta đã cứu em. Là anh ta đưa em đến bệnh viện rồi gọi cho tôi tới. Lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại kích động tù lấy tay Long, khi nghe anh ta nhắc đến chú, hỏi run dập chẳng đi ý đến sắc mặt của người đàn ông trước mặt này như thế nào. Tôi bây giờ chỉ nghĩ về chú, về cái người tôi yêu ấy, trong đầu không ngừng xuất hiện những câu hỏi tại sao chú lại biết được, tại sao chú đưa tôi đến đây rồi? Mà không ở lại chăm tôi Vậy chú ấy đâu? Chú ấy đi đâu rồi? Sao chú ấy không ở đây với tôi? Anh nói đi, sao anh im lặng như thế? Anh nói gì đi chứ? Lòng hơi khựng người trước phản ứng quá khích của tôi vẻ mặt cứ lại miên cứng cười một cái thởi buồn Chậm chậm đáp Anh ta đi rồi, từ lúc em nhà viện tới bây giờ Anh ta không có quay lại Thêm một lần nào hết Cho đến hôm nay là ngày thứ tư rồi Nói đến đây lao sử lại đạt bắt trào xuống chiếc kề bên cạnh giường Ngồi xuống đối diện với tôi Chồng ngâm nhìn tôi 7 phút mấy hẻ đưa tay lên phút những sợi tóc Lòa xòa của tôi sang mang tay Buồn bã nói tiếp Ngọc em vẫn chưa quên được anh ta sao Sao em vẫn không quên đi người đó Sao em không thử quay lại nhìn tôi Dù một giây cũng không được hay sao Tôi xin lỗi Tôi của bây giờ Chỉ biết lắc đầu liên tục Và không ngừng nói xin lỗi với Long Cho dù biết bản thân mình tệ lắm Vì đã gây ra cho người này bao hủ hẫng Như thật lòng tôi không thể yêu anh ta được Vốn dĩ tình cảm của chúng tôi Chỉ dừng lại ở mức độ là biết ơn Là bạn bè Còn tình yêu tôi chưa bao giờ nghĩ Mình sẽ yêu người khác ngoài chú Giống biết rằng yêu người kia Đôi chân tôi sẽ phải bước vào tha nóng vào gai nhọn Sau câu nói của tôi bầu không khí trở nên im lặng như tờ Chỉ còn nghe thấy tiếng quả gió điểu hòa kêu xè xè nơi khóc cửa sổ. Lòng không nhìn tôi nữa, cũng không có ngồi lại với tôi mà đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc. Tôi biết lần này tôi lại khiến cho anh ta buồn và thất vọng nữa rồi. Vì bị ngồi đầu khí CO2 khán hạng nên tôi chưa thể xác viện ngay được mà mới thời gian một tuần để làm điều trị cho sứt điểm. Mà cho tôi đã cố gắng xin xỏ bác sĩ rằng bản thân mình đã khỏe. Một tuần đó tôi vẫn hy vọng được gặp chú như không tuyệt nhiên tôi không hề nhìn thấy người đàn ông ấy đâu cả có những đêm nhớ quá chẳng sao chịu được tôi liều bình ấn số gọi điện cho chú nhưng đáp lại tôi lại là giọng nói mày không liên lạc được của nhân viên tổng đài chú của tôi có lẽ đã thật sự cắt hết mọi liên lạc của tôi rồi 20 năm sống trên đời là đầu tiên tôi thấy bản thân tôi lại thất bại như thế Quỷ lụy vì một người đàn ông không thể nào đương phững dậy được Tôi không quên chú đã đối xử với tôi tàn nhẫn như thế nào Tôi cũng không quên chú đã quỷ xuống xin lỗi tôi ra sao Không quên được mọi chuyện Tôi nửa muốn tha thứ cho chú Nửa lại không muốn Bản thân lúc này trên vênh đứng giữa chiếc cầu dây lủ lẳng Chẳng biết đi về đâu để chọn cho mình con đường đúng đắn nhất Nam viện một tuần tôi được ra viện Người đưa đón tôi vẫn là Long. Lòng cũng giống như chú, mà kệ tôi xả cách hay cử tuyệt như nào, vẫn không hề nghe theo. Anh ta cứ bắt ép tôi phải nghe lời anh ta, không được phép từ chối hay phản bác. Tệ hơn, cái người này bây giờ đã bắt đầu trở nên gian đe với tôi hơn, thi thoảng lại dùng cái giọng điệu giang hồ làm tôi phát sợ. Đi học lại, tôi vẫn học cái nhung, tự nhiên ánh mắt của nó vẫn luôn ghét tôi như vậy. Cái ánh mắt so với đêm đó chẳng hề dịu đi chút nào. Chỉ là lời này nó không tham gia bàn tán về tôi nữa Nó cũng không tụ tập bắt nả tôi Mà nó coi tôi như không hề tồn tại Thế nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi Tại sao đêm đó nó lại cứu tôi Tôi cũng đã hỏi nó Chẳng phải nó muốn tôi chết hay sao Vậy nó cứu tôi làm gì Nhưng tất cả đều không nhận được câu trả lời Mà chỉ là lời cảnh cáo Tao vẫn không ngừng ghét mày Cho nên mày đừng cảm thấy vui vẻ Lần này mày không chết là do mày cao số thôi Tao bây giờ thay vì muốn nhìn thấy mày chết Tao lại muốn nhìn xem cuộc sống của mày thê thảm ra sao Nó nói xong rồi đi thẳng vào lớp Bỏ lại tôi đường đó với bao khó hiểu muộn phiền Tôi các bạn thật sự không thể nào hiểu nổi được Nó đang ám chỉ tôi điều gì Hay chỉ là lời nó nói xuông nữa Từ ngày lên thành phố học Tôi đã biết thân biết phận Rất hạn chế trong mối quan hệ của mình Ấy vậy mà không ngờ tôi lại gặp nhiều rắc rối đến như thế. Lao đầu xua đi những suy nghĩ mâu lung đó ra khỏi đầu. Tôi trở về chỗ ngồi của mình, đặt phỉ chiếc cặp xuống bàn rồi trái ra ngoài đi vệ sinh. Lúc quay vào tới nơi, tiếng chuông sửa học tiếp theo lại réo. Mệt mỏi cùng với cơn sốt vẫn chưa giảm hẳn. Người tôi lại bắt đầu lâng lâng như đang trôi bổng bềnh trên mây. Mỉm hát phu chốc chẳng mở nổi nữa, lại chìm vào giấc ngủ miên man. Chỉ là lời này... Sức ngủ của tôi chưa kéo giải được bao lâu Bảo vai tôi đã bị người khác vỗ nhẹ gọi dậy, thúc sụp Ngọc, Ngọc, dậy đi em, có người tới tìm em đấy Ồi oai ngóc đầu dậy, tôi khỉ mắt nhìn đóng người trước mặt Với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, chè miệng ngáp dài mấy cái toàn thân bỗng cứng lại khi đập vào đồng tử của tôi là bóng dáng của chị Nguyệt Chị ta mặc trên người bộ cảnh phục như ngày thường đi cùng với mấy người công an khác đứng trong lớp học của tôi, nhìn tôi như có như không, cười cười. Sau đấy tiến lại, giọng giải hả: chào bé, chúng tôi có là ảnh cháu, vì tội sản xuất trái phép và buôn bán trái phép hàng trắng, mời cháu theo tôi về trụ sở để hợp tác điều tra. Tôi nhíu mày nhớ lại lời chị ta nói trong giận dữ, người đàn bà này thế mà vẫn không chịu buông tha cho tôi. Hàng trắng, ma túy, buôn bán, cung nguyệt. cô điên à? mày lại kết tội cho tôi mấy cái tội danh này. cô có tin tôi kiện cô tội vu khống không? vu khống? cháu gái. đã có lệnh của bộ trưởng giấu đỏ hẳn hoi. cháu đừng nói. cháu không biết đây là thật hay giả nhá. tôi đờ mắt nhìn vào tờ giấy chị ta cầm trên tay. đúng thật là lệnh bắt giữ tôi với cái tên lê mai ngọc. tội danh đúng y như những gì người đàn bà này nói. không sai một từ nào. xia trả chúng trong tay. Tôi oát hận nhìn chị ta để giận dữ, cả tường tiếng phẫn hận, có ngu mà tôi không biết, con quỷ này đang hãm hại tôi. Tôi từ ngày đó đến bây giờ không hề còn sinh dáng đến hàng trắng, sao có thể kết tội tôi dễ như vậy? Tôi đâu có ngu. Giấy thì sao? Bằng chứng đâu mà chị dám kết luận tôi liên quan đến nó? Bà chị à, cái gì cũng phải có bằng chứng, không có bằng chứng, chị dám bắt tôi ư? Đi lợi dụng chức quyền chèn ép dân lành à? Bị tôi nói lại, chị ta hợi lắm quay hàm bảnh ra nghiền kèn két như thế kia cơ mà chắc màn sau lại là cài tát với tù tóc như những lần trước đây thế nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ lúc ấy chị ta vẫn cười như không cười tiến lại lôi chiếc gọc của tôi ra sũ mọi thứ bên trong xuống sàn sách vở bút biếc đều rơi hết ra không có một cái gì chị ta đen mặt còn tôi thì hả hê lắm thế nhưng bản thân còn chưa kịp buôn lời mỉa mai Người đàn bà kia đã lôi ra từ trong ngăn cặp kèo khóa của tôi một bánh được bọc kín giống như bao thuốc lá rơ lên trước mặt tôi. Cái mùi của nó, cỏ chết tôi vẫn không thể nào quên được. Sao nào, không có gì để cãi nữa, đúng không? Nhìn cái cục màu trắng trên tay của chị Nguyệt, khuôn mặt tôi tái đi, mồi rung rẩy mùi thanh minh, như lại chẳng biết nên nói như thế nào, mà có nói, cũng chẳng ai tin lời tôi nói. chứng cứ rõ ràng kia đi thử là ma túy tùy thời gian rất lâu không tiếp xúc lại với nó nhưng chỉ cần ngửi hủy là tôi đoán được rồi chỉ là tại sao nó lại có trong cặp của tôi là ai đã bỏ nó vào là ai muốn hãm hại tôi lần nữa là cái nhung sao nghĩ đến nó, tôi ngay lập tức đơm hát nhìn về phía nó nhìn đôi lúc chẳng phải nụ cười nhanh mép của nó tôi gần như ngã khủy xuống Chẳng kìm nén được cơn giận dữ của mình mà hết trịnh Nguyệt sang một bên lao lại tát vào mặt nó hai cái thật mạnh chửi lớn. Là mày đúng không? Sao mày hãm hại tao? Sao mày lại làm như thế với tao? Tao không làm gì có lỗi với mày. Sao mày 5 lần bài lượt lại đầu ác như thế? Tao thật sự không thể hiểu nổi mày nữa rồi đấy. Nhung, mày... Tôi nghẹn giọng không nói thả lời. Lúc này thật sự chẳng biết phải nên dùng từ nào để chửi nó nữa. Không, là tôi muốn giết nó luôn cho rồi. Bởi vì đây là ma túy Một bánh như thế này đủ khiến tôi nhận án tử hình rồi Đâu còn được khoan hồng như 7 năm về trước Mày điên à Tao biết gì mà mày lôi tao vào cuộc Mày tự mày gây nên Thì mày có khan chịu Ma túy trong cọc của mày Tao chẳng dại mà rơi vào cái thứ ghê tởm này Nhưng mày thì khác đấy Chứ kia chẳng phải mày còn sản xuất ra một đống đấy sao Mày Tôi giơ tay lên tao định tát nó lần nữa Nhưng lần này chưa kịp đánh Đã bị chị Nguyệt nhanh hơn tú lấy bề ngoặt về phía sau còng tôi lại Bằng còng số 8 Ánh mắt hả hê nhớ lên cơ giọng lại lùng Nhưng ẩn sâu bên trong Tôi vẫn còn có thể nhận thấy được đầy sự chê diễu Cô bé, chứng cứ đã rõ ràng ràng Mời cháu theo chúng tôi về trụ sở công an Lấy khẩu cung Lèo ngực đập thỉnh thịch Gần như muốn xẻ đôi ra Mỗi khi nghe thấy từng lời bàn tán Của những người bạn học Tôi cố nén yếu đuối xuống tận đáy Của cường nhìn thẳng vào chị ta Không chịu khuất phục Giết từng chữ Tôi nhất định sẽ chứng minh bản thân trong sạch Tôi không làm Tôi nhất định không bao giờ nhận tội Vậy thì còn phải xem Cháu có thể chứng minh được như thế nào Chứ ở đây Hiện tại đã có gần trong con mắt Biết trong cảm cháu có ma túy rồi đấy Dư lời Chị ta cùng với những người đồng nghiệp của mình Át giải tôi đi ra ngoài Tiến về chiếc xe thùng đỗ ở dưới sân trường đẩy nàng khách lúc ngồi vào bên trong chỉ tôi lại trôi về khoảng thời gian 7 năm về trước. Khi ấy, tôi cũng đã tưởng bị áp giải như thế này. Nhưng mà ngày đó, tôi không hề bị cỏng lại. Thậm chí còn được an ngon, được người đàn ông kia ôm vào lòng để không còn cảm thấy sợ hãi bất ổn nữa. Còn hiện tại, mọi thứ khác rồi. Tôi kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm hình dự với tội danh đáng sợ trước mặt. Chẳng biết phải làm sao để bản thân có thể thoát khỏi. xe chạy bon bon trên con đường quen thuộc đưa tôi về phía trụ sở công an ở giữa lòng trung tâm thành phố đoạn đường mọi lần đưa về tôi chỉ cần đi vài phút là tới bây giờ tự dưng lại lê thê và xa lác ông trời giống như kiểu thương hại tôi đang cố muốn kéo dài sự sống cho tôi thêm từng giây từng phút buồn tôi phải đối mặt với con quỷ đội lốt người mà cảnh phục đang ngồi trước mặt Sổ xa khiến trời đất cũng còn khét bỏ Cho nên chị ta mới chẳng bao giờ có thể đạt được thứ gì chị ta mong muốn. Ngay cả đến đưa bé, đến người đàn ông kia. Về đến trụ sở, tôi bị hai người chiến sĩ chính sát áp giải xuống đi về hướng phía phòng lấy khẩu cung. Không ngờ số phần lại muốn chiêu người trả đạp trên nỗi đau của người khác. Khi mà cánh cửa đẩy ra, người lấy khẩu cung cho tôi lại là chú. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau cũng thế. Đều là một người. Nhưng lại là hai tâm trạng rối bời, yêu hận, đan xen. Đứng trước mặt tôi là người tôi đã rất nhớ nhung trong khoảng thời gian vừa rồi. Vẫn là khuôn mặt tuôn tú cuốn hút người nhìn, nhưng dường như đã gửi hơn, mệt mỏi hơn, tiểu thụy hơn. Chú nhỉ tôi, ai mắt chẳng biết dùng từ nào để diễn thả được nó, chỉ biết nó chẳng hề vui vẻ chút nào. Được rồi, chỗ này không còn việc của các cậu nữa, hai người đi ra đi. Kéo chiếc kế để tôi ngồi xuống, chú quay sang hai đồng chí trinh sát vừa áp giải tôi xạ dò rồi kêu họ ra ngoài. Lúc cánh cửa đóng lại, chú không hề sốt sắng mất lý trí như tôi đã nghĩ, mà điềm tĩnh, rất điềm tĩnh, dường như không hề quen biết tôi. Từ tối ngồi xuống vị trí của mình, vươn tay cầm đưa cho tôi một cốc nước trắng, sau đó là sở từng trang giấy trong cuối sổ, một lúc sau mới nói Em uống nước đi cho tỉnh, sau đó chúng ta nói chuyện có được không?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 đến cả chú cũng không tin tôi đến cả chú cũng nghĩ số ma túy đó là của tôi ư ngọc tôi tin em nhưng em phải biết rằng tôi tin em tôi vẫn không thể nào giúp em được nếu tôi không có bằng chứng chứng minh em vô tội chính vì thế nên tôi phải ngồi ở đây lời cương vị là một người điều tra vụ án này em hãy nói hết tất cả những gì em biết cho tôi nghe tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để lấy lại trong sạch cho em đúng Nên lời chú ấy nói chẳng hề sai chút nào Không có bản chứng chứng minh Ai sẽ đứng ra giúp tôi được đây Tôi sao có thể thoát khỏi được tội danh này đây Nói là con nhung hãm hại tôi Ai sẽ tin Ai chứng minh nói là người cầm số ma tùy đó bỏ vào cặp tôi Không chẳng có ai hết Chẳng có ai cam tâm tình huyện Đứng ra làm chứng đâu Tủ hết công đôi trắng trên bàn Tôi khịt mũi im lặng rơi lâu Phải 10 phút sau mới chậm rãi nói Bằng chứng tôi không có Nhưng nếu tôi nói là vợ chú thuê người hãm hại tôi Chú tin không? Chú có tin không? Trên suốt quãng đường đi vào ngồi trong phòng này sám hối Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Mới dám nói ra kết luận chính Trị Nguyệt là người đứng sau tất cả mọi chuyện Từ lúc chị ta nhìn thấy tôi Ánh mắt đấy là đầy tràn ghét Nhưng lẫn hả hê Cho đến khi cục mai túy bị lôi ra Đến những lời nói của con Nhung lẫn tình cưỡng bước tôi ngày trước tôi chẳng thể nào không nghi ngờ được con quỷ cái ấy cả chị ta yêu người đàn ông này để phát điên phát giải chuyện gì cũng giảm thảm nhất định chỉ có chị ta chứ không hề có ai khác tâm trí thì nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn dường đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào mắt chú nhìn xem suốt cuộc chú sẽ xuất hiện tâm trạng như thế nào nếu như khi nghe tôi nói vậy và không để cho tôi thất vọng Chú thật sự giật mình bởi câu nói vô căn cứ đó của tôi Nên mà dần chuyển sang nặng nề hơn Chỏng ngâm đáng sợ hơn Chẳng để ai bắt được cảm xúc Tuy vậy chú lại không hề nói chuyện tiếp Giống như kiểu không tin lời tôi nói Tự dưng làm tôi tức giận không thôi Không kiềm chế được mà cất giọng mỉm ai Sao không tin đúng không Nghĩ là tôi nói điêu đúng không À mà cũng phải thôi Vợ chú chú phải tin chứ Tin gì cái đứa người dưng nước lã như tôi Em đừng nói như thế. Chú thở dài, đưa tay lên khuôn mặt đáp trả tôi. Cái tử ngữ đấy lại càng khiến tôi nổi điên hơn, ngả lưng về phía sau cười khẩy. Nói thế là thế nào? Là không nên đổ vào cho vợ chú đúng không? À, ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy thì cứ coi như tôi chưa nói gì hết đi. Viết khẩu cung đi. Thì viết gì thì viết. Tôi nhận tội hết. Như vậy là được chứ gì? Bà tùy đó là do tôi sản xuất đấy, là do tôi buôn bán hết. Lập hồ sơ đi chứ còn gì nữa tư giận vì chú không tin tưởng mình Tôi càng ương mướng hơn Chẳng hề muốn đôi co hay cãi gọi gì Mà bất cần nhận hết tội danh Họ ép mình phải nhận Lúc ấy tâm chỉ tôi vì chuyện này Mà trở nên dối gen, Thảy ra tôi cũng chẳng để ý đến sự bất lực của chú Chẳng hiểu được nỗi khổ của chú Nên vẫn một mực không hề Dù thái độ mềm mỏng để đáp trả Mãi đến sau này rời xa Tôi mới biết được Hòa ra Người đàn ông này đã hy sinh phỉ tôi nhiều đến như thế. Tôi tin em, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để đưa em ra khỏi nơi này. Nhưng trước mắt... Chú thở dài, mòn men đưa bàn tay to lớn của mình phủ lên tay tôi trời nan. Còn chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa sắt lại một lần nữa được đẩy ra. Người bước vào lần này là chị Nguyệt và bố của chị ấy. Chị ta lửa mắt nhỉ chú, kêu chú phải rủ tay lại. Khuôn lại bắt đầu tức tôi muốn đánh người. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại có gan tu lấy chặt tay chú, không cho người đàn ông ấy sủi lại. xà thịt nhẹ nhàng mơ trở lên từng khớp xương thon dài giản chắc ấy, cười tươi lại chú. Tôi muốn chẳng tươi điên người đàn bà kia, nhưng khi chạm vào tay chú, trái tim tôi lại đập thỉnh thịch như người chạy một quãng đường dài. Đau đớn có, tuổi hờn có, chú của tôi dường như đã gửi đi rất nhiều thì phải. được cháu chỉ cần lời nói đó của chú là cháu có niềm tin rồi cháu nhất định sẽ đợi chú nhà định phải giữ lời hứa với cháu đừng có quên đúng như tôi nghĩ con đàn bà này lại lồng lộn như cháu ăn phải bà xôn sồn sồn chẳng đi ý đến đạo đức gì nữa là đến ta tôi một cái thật mạnh không quên chửi bới con khố này mà bị đến bước như thế này rồi mà vẫn còn sửa thói đĩ lăng loạn ra quyến rũ chồng thao Mày có tin tao cho mày tù mọt gông không hả? Tôi nhíu mày phỉ đau, khẽ liếm đôi môi hồng nhạt của mình, cảm nhận vị máu ngọt ngọt tanh tanh trong miệng, lêu mắt nhìn lên chị ta với người bố quyển cao trước chồng của chị ta, nhạt nhạt nói tiếp. Cô à, tôi rất đang thắc mắc một điều, là không biết rằng tại sao lại có một người cảnh sát cứ thích đánh người khác như cô nhỉ Cô thử nhìn lại cô xem, lần nào nhìn thấy tôi, cô cũng biến thành sư tử dữ. Bảo sao chú ấy không yêu nổi cô cũng phải À tôi quên Người chú ấy yêu là tôi cơ mà Đâu phải cô đâu Nên cho dù cô có điên loạn hay như nào Cũng không bao giờ chiếm được tình yêu của chú ấy đâu Bị tôi khi bác Chị ta quên cả việc khóc lóc Dù dậy chỉ tay thẳng vào mà tôi Nói không nên lời Bắt đầu điên loạn hết hết mọi thứ xuống dưới đất Là vào mua đánh tôi lần nữa Nhưng lần này tôi đâu có ngu mà để cho chị ta muốn làm gì thì làm, đâu có ngu để chị ta trải đạp mình như một con súc vật. chị ta ta tôi một cái, tôi trả lại chị ta một cái. chị ta đánh tôi cái nào, tôi trả lại cái đó. tôi bây giờ đường cùng rồi, chẳng còn thứ gì để mất, thì nhất định tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa. đủ rồi, làm loạn đủ chưa hả? còn ra cái thể thống gì nữa không? Nguyệt, con ngồi xuống đây cho ba. còn cô. là tội phạm còn mạnh miệng hành hung cảnh sát, muốn tăng thêm tội à? Người ngã lại của ổ đảo của chúng tôi là bà chị ta, cái người làm bộ trưởng hành chú đang theo này, quyền lực thì khỏi phải nói rồi, ông ta chỉ có một cô con gái, ông ta thương con gái, ông ta nhất định sẽ để tôi vào tù. Tôi biết thừa rồi, biết nên mới không hề khao lác và xin, cũng không hề muốn hợp tác điều tra. Bị mắng, chị Nguyệt tư tối tôi lắm. nhưng cũng không dám làm càn mà hậm hực ngồi xuống ánh mắt phía hiện rõ đầy những tia hận thù bàn tay nắm chặt nghiêng sang nghiến lợi muốn nhai nát tôi nhìn chị ta như thế tôi lại càng thấy hả hê cười khẩy tất nhiên trước khi im lặng vẫn phải mỉa mai lần cuối sao thế tôi nói đúng quá nên không cãi lại được đúng không hả bà cô mày đủ rồi người đàn ông kia lại quát lên lần nữa giọng nói mang đầy uy nghiêm giận dữ vài phần lão tôi cảm thấy sợ sể Không dám trêu người con mụ kia nữa Ngoan ngoãn ngồi im như cún Ông ta quay sang chú Nói xa lệnh "Phóng là hồ sơ vụ án Lấy lời khai của phạm nhân Bị nhắc tên Chú giật mình xếp chặt lấy góc cuối sổ Khuôn mặt nặng đề lại bí môi nhìn ba Của chị Nguyệt khó nhọc nói Chú chuyện này Cô ấy vẫn không chịu khai gì hết Nên cho nghĩ để cho cô ấy Nghĩ thông suốt á ngày mai chúng ta tiếp tục lấy khẩu cung có được không chú đây là chú đang cầu xin cho tôi chú thật sự muốn kéo dài thời gian để cứu tôi sao chú có biết chú làm như vậy tôi sẽ buồn làm không tôi không muốn chú vì tôi mà quy lụy như thế tôi không muốn chú không cần phải như vậy vì cháu số mà tùy đó đi thực là của cháu im đi hiện tại tinh thần cháu khổ hoảng. Lợi khai cung cấp lợi dồn không có tính chất hợp tác Chúng tôi không thể để bản thân Mất thời gian vì cháu được Cháu hiểu không Chú ra hồn tôi ngồi tràng Không cho tôi có cơ hội nào phản kháng hay cãi lại Ấn điện thoại gọi người Đưa tôi ra khỏi phòng lấy khẩu cung Còn bản thân thì lại ngồi đấy Với cha con nhà chị Nguyệt Chú không nhìn tôi Nhưng nhìn nét mặt chú Nhìn đè mắt đầy sự đau lòng lẫn lo lắng của chú Tôi biết chú suy nghĩ về tôi nhiều lắm Chỉ là trước mặt những con người kia Chú thóc cổ bé hỏng Nên không thể nào tin tưởng được tôi mà thôi Tôi đang nghĩ chú như vậy đấy Nhưng tôi thật không ngờ được rằng Mọi suy nghĩ của tôi đều sai hoàn toàn Hoặc là tôi có ảo tưởng tin tưởng một lần nữa Tin tưởng con người dối trá đó Chú nói chú tin tôi Chú nói chú yêu tôi Nói tôi đợi chú tìm cách cứu tôi ra Tìm cách thu thập chứng cứ Chứng minh tôi ngoại phạm Vậy mà, lâu tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa, chú đã quay sang nói với người đàn bà kia. Nguyệt, anh nghĩ thông rồi, chúng ta tổ chức đám cưới đi. Anh hứa, cả cuộc đời này anh chỉ góp mình em, chỉ ở bên em, không giống như thời gian vừa qua nữa. Cảm giác của tôi khi nghe được những lời ấy là cảm giác uất hận đến chết đi sống lại. Chỉ muốn quay người chửi thật lớn và cái bản mặt đáng ghét của chú mà cào cấu chửi bới cho hạ giận. Rõ ràng mới cách đây có vài phút Chú ta còn cương đựng lo lắng cho tôi Vậy mà bây giờ Lại quen hoát 180 độ Đòi cưới chị Nguyệt Rốt cuộc chú coi tôi là cái gì Trêu đùa tôi như vậy Người đàn ông ấy cảm thấy vui vẻ làm sao Hay vô dĩ ngay từ đầu Mọi thứ chú làm với tôi Cũng chỉ vì kết quả ngày hôm nay Cái ngày ba tôi với bánh ma túy trong người Khẳng định tôi vẫn còn dính dáng Để pháp luật Càng nghĩ tôi càng buồn Bơi chân đã bơi đi đứng khựng lại Vội vã quay người chạy về Phía căn phòng kia Muốn một lần nữa ba mặt một lời với chú Nhưng vừa chạy đến nơi Đã chạm phải ba người bọn họ cùng nhau bước ra Lần này Người đàn bà kia khoai tay chú thân mật Nhìn tôi đầy thách thức Còn chú thì chẳng còn vẻ mặt buồn bã Như hồi nay nữa Chú chẳng nhìn tôi, chẳng quan tâm Để sắc mặt của tôi Mà vô tình quay sang bố của chị Nguyệt Nói Chú Việc ở trụ sở cũng không còn nhiều nữa. Cháu xin phép chú cho cháu với Nguyệt về sớm. Dù sao đám cưới cũng sắp diễn ra. Cháu muốn dẫn cô ấy đi xem nhà hàng và cereal áo cưới để đặt mai trang phục. Người đàn ông kia nghe chú nói vậy thì liền gật đầu ngay. Sau đó quay người bước về phòng của mình. Còn chú với cô Nguyệt, bọn họ cũng rời đi ngay sau đó. Chẳng muốn ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Mặc dù tôi đứng cách họ rất gần, chỉ khoảng một mét nhìn theo bóng họ nếu mà tôi lại sơi đầy trên mặt cả lau lại càng ướt Thì ra tôi vẫn yêu đuối như thế cho dù tôi có tìm một vỏ bọc để trốn vào cũng không được bị ép giải về phòng tạm giam ngồi một mình trong căn phòng có mấy mét vuông bẩn thỉu đầy mũi rán tôi chỉ biết cười buồn tuyệt vọng suy nghĩ rất nhiều điều duy nhất chỉ mong muốn bây giờ là mọi chuyện không vui tôi có thể quảng được hết Dù sao nó cũng bị phá hủy rồi Có chắc vả hại Cũng không thể phục hồi được nguyên trạng Vẫn là những vết nước loàng hoàng Những người kia Cứ coi như là họ là khách qua đường Ai cũng đeo trên mình một vai diễn Bất kể kết cục là tốt hay xấu Oan hay không oan Hổ thẹn hay không hổ thẹn Cứ thể quên đi Thì có lẽ cuộc đời của tôi sẽ khác Tinh thần hoảng loạn Tâm lý muộn phiền Tôi mệt mỏi con người ngồi dựa vào bức tường ốm màu, ái mắt mở mịt nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này, cây đầy 7 năm, tôi cũng đã từng bước vào. Nhưng khi ấy, tôi luôn có người đàn ông kia ngồi kè kè bên cạnh hỏi han, chứ không phải như bây giờ, một mình đối diện. Tôi nhớ mẹ, nhớ dưỡng ở quê. Từ ngày lên đây học, tôi chưa về thăm nhà, cũng chẳng có điện thoại mà gọi về cho họ. Không biết họ như thế nào rồi. Cuộc sống có còn vất vả làm không? Họ vẫn đang chờ đợi tôi về đúng không? Tết đã cận kỳ, mọi người đua nhau đi sắm đồ mới, vậy mà tôi thì lại phải ngồi đây ôm lấy cái tội danh buôn bán hàng trắng, đối mặt với mức án tù chung thân hoặc tử hình. Tôi thật không ngờ cuộc đời của tôi, tuổi thơ của tôi, nó lại có thể thê thảm đến mức như thế này. Chìm trong suy nghĩ mông lung, mỗi đêm ấy, tôi không hề ngủ. Đồ mắt chỉ chân chân nhìn lên trần nhà với ánh điện vàng mờ, hỗn đồn bao nhiêu cảm xúc. Đếm từng giây từng phút trôi đi, chỉ mong trời mau sáng. Bởi vì ít nhất khi đó có ánh mặt trời, có tiếng người đi lại nói chuyện. Tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào. Không cái ấy khác hẳn bây giờ, yên án chẳng khác gì âm tì địa ngục. Chờ mãi trở cũng đã sáng, đến giờ là việc trụ sở lại đông nghịch người đi lại. Tiếng nói chuyện dông ràng bản tán không lớn, nhưng cũng đủ để đôi tai tôi nghe rõ. Họ đang xuống lại vì chuyện chú với chị Nguyệt sẽ kết hôn vào một tuần sau. hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn bậc nhất thành phố. Khách mời đều là cán bộ trong chính phủ và quốc hội. Thêm nữa là những doanh nhân có tiếng trong nền kinh tế cả nước. Chưa biết tiểu tùng đối đãi ra sao, nhưng chỉ cần biết những người tới tham dự có bể thế như kia, át hẳn nó phải lớn lắm. Lũ ấy... Tôi chỉ biết cười nhạt, vừa hận vừa đau lòng, tự làm bầm với bản thân. À, thì ra là như thế. Bảo sao 5 lần bài lượt nói yêu tôi, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được lời mình nói. hóa ra người ta tìm được bên đỗ tốt rồi còn đâu. Hết cười rồi lại khóc. Tôi như người trên mây mệt nhoài, nàng thừa ra tấm thanh chiếu trải dài trên nền bê tông lạnh nát. Mắt nắm nghiền mệt mỏi. Cả đêm hôm qua không ngủ. Lại còn không được ăn bất cứ thứ gì vào bụng. Tôi thật sự là đến nơi rồi. Sửa gan cồn cào đến mức quặn thắt, tài mê hết cả mặt mày, chẳng khác gì kẻ sắp chết. Thậm chí còn làm cho quản giáo lúc mở cửa đi vào bị dò một trận xanh mặt. Cứ tưởng là tôi có suy nghĩ tiêu cực, tự tử như bao người khác, la lớn. Cô làm sao vậy? Để tôi gọi xe cấp cứu nhanh thôi. Anh ta nâng tôi dậy, câu gáp hỏi. Tôi thì mệt hả, chỉ biết lắc đầu yếu ớt. Đồ môi khô khốc nứt nẻ Không sao Tôi bị đau dạ dày chút thôi Cho tôi xin câu nước Cảm ơn anh Nào xong Tôi cố gắng hưởng thoát khỏi vòng tay Của người quản giáo dựa người vào tường Còn anh thì lấy điện thoại gọi cho nhân viên bên quân y Tới phòng giang khám cho tôi Chờ đầy 2 phút sau Đúng thật là có hai người bác sĩ đi vào Họ kiểm tra Rồi kê tôi liều thuốc giảm đau Uống vào chỉ một lúc sau là đỡ cảm giác đầu óc nại chỉ cũng không còn. Lúc này tôi mới lại lim dim ngủ ngon được một giấc. Đến chiều tỉnh lại, người tôi đã khỏe khoắn hơn hồi sáng rất nhiều, cũng may là được uống thuốc kịp thời, nếu không tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, tôi sẽ mệt là như thế nào, hoặc là cấp cứu trong bệnh viện rồi cũng nên. Ngủ một lúc để cơn mệt mỏi đi qua, tôi được quản giáo dẫn ra phòng lấy khẩu cung lần nữa. Lúc này, đầu hồ đã điểm 3 giờ chiều. Thời tiết mùa đông vẫn cứ nàng gát hành khô Đến khó chịu Khó chịu lắm Nhưng so với trái tim tôi Thì một góc cũng không bằng Người lấy khẩu cung của tôi Là chú với chị Nguyệt Bọn họ ngồi cạnh nhau Tay đeo đôi nhẫn mới Chẳng hề quan tâm đến tôi Cảm giác như nào Vẫn đang chặt vào nhau không muốn buông Mà chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Cháu ngồi xuống đi Hôm nay tinh thần cháu ổn định rồi đúng không Chúng ta bắt đầu lấy khẩu cung được rồi chứ Tôi không đáp lại chú, lạ lẽ ngồi xuống trước ghế rảnh cho mình, ánh mắt ướt ướt đảo quanh căn phòng tối mờ với ánh điện vàng lúa, cười nhạt. Hôm nay chú không ngồi một mình và ngồi với cả vợ chưa cưới thân mẩy, mục đi là muốn trả đứt ý nghĩ của tôi đang hoang tưởng, hay là đang muốn trả đạp trên giữa tôi là kẻ ngu si đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không có chống đối lại họ mà sẵn lòng hợp tác, hỏi đâu đáp đấy. cho dù lòng đau như đứt từng đoạn ruột nhưng vẫn phải cố để mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra được chú hỏi đi tôi sẽ trả lời không thiếu một từ nào chú khỏi đầu không nhìn tôi nữa từ ngón tay thoát gầy là sợi trang giấy trong cuốn sổ của mình khi chúng phát ra tiếng kết soạn soạn xong xuôi liền bắt đầu hỏi tôi số ma tùy đó có phải là của cháu không cháu lấy nó từ ai ai là người đưa cho cháu Dạo nói của chú lạnh ngạt như không Các hẳn với ngày hôm qua chú với tôi ngồi lại Cả lúc càng khiến tôi uất hận, hụt hẫng. Đưa mắt nhìn cái bóng của mình y dưới sả nhà Tôi không suy nghĩ gì mà trả lời luôn Bởi vì dù sao tôi bây giờ nhận hay không nhận Cũng là một kết cục chẳng hề tốt đẹp của tôi Sau câu trả lời bất cần ấy Một khắc nào đó tôi đã nhìn thấy người đàn ông kia khựng người lại Ái mắt xảy ra những tiếng đau đớn gần như phát khóc Thế nhưng mọi thứ chỉ là một khác mà một khác nhỏ ấy tôi nghĩ trong mình đã hoa mát thật rồi. Chứ nếu không hoa, sao bây giờ chú ấy lại quay sang hỏi han chăm lo cho người đàn bà kia cười chứ? Cháu lên nó từ đâu? Là ai đưa cho cháu? Lần này không phải chú lên tiếng hỏi nữa mà là chị Huyệt, cái người đàn bà lòng dạ đầu ác, chẳng khác gì rán rết, rán độc. Tôi biết con mụ này nhất định chẳng có ý tốt đẹp gì rồi. Hơn nữa Tôi cũng không muốn bản thân khụy lụy trước mặt chị ta nên trả lời nước đôi ở đâu ở đâu à tôi nghĩ không cần tôi nói cô cũng biết mà có phải là không biết đâu mày chị ta bắt đầu nổi điên đợi bàn đứng dậy toan định đánh tôi xin giọng đến nước này mày còn nghĩ mày thoát được à chứng cứ rõ ràng mày có tin tao cho mày không ngóc đầu nổi lên không hả đường hát nhìn chăm chăm và người đàn bà trước mặt tôi cười như không cười Khi lần nữa thành công khiến cho chị ta lộ cái bộ mặt giả tạo cô cháu thần thiết đáng ghét ấy ra khỏi. Ánh mắt lại léo thấu hận đến từ xương tủy nói tiếp. Tôi nói sai sao? Nó ở đâu thì cũng là người rõ nhất, chứ đâu phải tôi. Mà cho dù nó là của ai, chẳng phải người chịu cũng là tôi hay sao? Thế nên các người mất công ngồi ở đây hỏi làm gì, cho mất thời gian của nhau, cứ lập hồ sơ như những gì các người muốn, tôi chẳng quan tâm đâu. Chứng cứ rõ ràng hư, chứng cứ không phải do người đàn bà này sắp đặt ra sao, on thầm chơi tôi sao. Thế nhưng giống như chú đã từng nói, tôi sao có thể thoát được khi không tìm được một chỗ dựa vững chắc. Người đàn bà kia lại tiếp tục pha điên, tức dần đến mức gần xanh nổi đầy trên chán. Mày đúng là loại đê tiện, mà dày, loại không có cha mẹ dạy dỗ, nên mới nứt mắt ra đã mang trong người tiền án tiền sự, rồi đến bây giờ là ngồi tù cả đời, loại mày. Chết trời không Nguyệt Chị ta chưa nói hết câu Cảnh tay đã bị chú nắm chặt lấy ngắt lời gọi tên Giọng nói ấy gần như là van nải cầu xin Sao lại khiến tôi nhận ra Hình như chú đang thất bại Dẫu riêng tôi điều gì đó Mà tôi không tài nào biết được Em đừng kích động quá Đừng chung kế của con bé Con bé nào muốn em phát điên lên Để làm rủ bên kéo dài thời gian lấy khẩu cung đấy À Thì ra là quan tâm lo lắng cho vợ sắp cưới. Thế mà tôi cứ tưởng lo lắng cho tôi cơ đấy. Đúng là cả ngày tôi càng trở nên đáng thương quá mà. Nếu đang nghĩ tôi xấu như vậy thì có lẽ tôi xấu hơn chút nữa cũng chẳng sao đâu. Đúng rồi tôi không đi tiện. Sao tôi có thể tráo lên được giường của chồng cô hết lần này đến lần khác. Cùng anh ta làm tình, cùng anh ta lên đỉnh. Mà nhắc lại mới nhớ tôi nói cho cô biết tôi rất hài lòng. về cái cách dẫn dắt của chú ấy, phải nói như thế nào cho đúng nhỉ? Rất tuyệt vời, đúng là rất tuyệt vời đấy. Vừa nói, tôi vừa đứng dậy cửa chiếc cục áo trên người xuống, để lộ một phía đỏ nơi bầu ngực đẫy đà trắng muốt của mình. Ánh mắt khiêu khích nhìn chị ta chọc giận. Của nó xem, hôm qua không có cô ở đây, tôi với chú ấy đã làm gì? Nhìn xem, có thấy trường mát lắm không? Thật ra mà nói, tôi với chú ấy chẳng hề có chuyện gì hết. Cái vết đỏ cũng là tôi hôm qua bị mũi đốt nên mới để lại vết. Không ngờ dù với người đàn bà này là có thể thành công khiến trại chị ta diễn lên như người bị chọc tiết vậy. Mày con khốn hạn này mà có biết vô liêu sỉ là như thế nào không hả? hai mày cũng giống con mẹ của mày, làm đi hết người này đến người khác? Tôi xua tay, buồn ác với tôi sao? Vậy thì tôi chờ cô đến cùng con đàn bà này. Này cô, cô không còn từ nào tốt đẹp hơn mấy cái từ này à? Dù sao thì tôi với chú ấy cũng đã từng là người yêu, người tình. Cô để cho chúng tôi tạm biệt nhau nốt lần cuối thì đã sao? Mày! Ô hay, lại muốn đánh tôi nữa rồi. Tôi nói trước là tôi không nhịn cô nữa đâu nhá. Đừng hơi tí là muốn. Ngọc, cháu im đi. Cháu đừng có ăn nói phớ phẩn. Tôi với cháu không hề có gì hết. Cháu đừng có ăn không nói có, gây chuyện với vợ tôi. Lần này, người ngay lời vẫn là chú, nhưng không phải là nhẹ nhàng nhắc nhở Mà là uy hiếp khó chịu với tôi. Trước đó tôi vẫn tự chấp niệm trong lòng mình. Hy vọng vì một điều gì đó phiền vông chú đang ru tôi. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi. Chú đồ với tôi đều là giả dối. Nghĩ đến điều ấy tôi thật sự chẳng thể nào chịu nổi được nữa. Mà cười ướt nước mắt. Đứa dậy đi về phía cửa để cửa đi ra ngoài. Tôi thất bại rồi. Đến bây giờ người thất bại là tôi. Chứ chẳng phải cái người luôn hãm hại tôi kia Thì ra Ông trời lại thề với tôi đến như vậy Được đưa về phòng Tôi lại như kẻ mất hồn ngồi đó Ngồi một mình gặp nhầm nỗi đau Đang khoe sâu Mệt mỏi chưa dài Chẳng buồn ăn Cũng chẳng buồn để ý đến cơn đau dạ dày hành hạ Một ngày, hai ngày, ba ngày Rồi một tuần trôi qua Tôi không được ra ngoài Chú cũng không đến tìm tôi Có lẽ còn mại bận làm đám cưới Chỉ có duy nhất Long Cái người mất tích rất lâu Hôm nay mới vào Long mang cho tôi rất nhiều đồ ăn Với quần áo mới Lúc chúng tôi khảo nhau Anh đã không ngại thuốc bẩn thỉu Mà ô trầm lấy tôi vào lòng siết chặt Cảm giác như muốn nghiền nát tôi ra Anh không nói Thời gian qua anh đi đâu làm gì Mà chỉ dặn dò Nhóc em chịu khó khổ cực trong đây mấy hôm Mấy nữa quyết định bên trên đưa xuống Em sẽ được thả thôi tôi nghe được Long nói nhưng cũng chẳng còn tôi chí nào để móc mộng vào nó nữa chỉ hỏi vu Phơ một câu chẳng đúng chủ đề chú ấy cưới chị ta rồi đúng không tôi hỏi Long không nhìn anh bởi vì bây giờ nước mắt đã lan giải trên má của Hồng hẹn ứ phát ra từng tiếng nước nở liên hồi ngát quãng cả làm trái tim thên tan hát một tuần trôi qua rồi chú ấy nhất định đã cưới người đàn bà đó rồi nếu không sau hôm nay mới người kia lại bàn tán xôn sao ai cũng ăn mặc đẹp như vậy chứ lòng khổ đáo trả mà cứ ôm tôi lau nước mắt cho tôi muốn an ủi còn tôi đau lắm rồi nên chẳng thể nào phản kháng hay né tránh gì nữa mà chỉ cười buồn lắc đầu kệ đi em em không sao đâu em ổn lắm hả? em chỉ hơi có chút ngạc nhiên vì không ngờ họ lại cười nhanh đến như vậy chao là cô giàu với chú rể hôm nay phải đẹp lắm tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nói về chủ đề chẳng liên quan gì tới mình đồ mát nhìn chằm chằm xuống bàn chân bẩn thỉu bị mũi đốt tưởng phải tò ửng đau lòng ngã quỵ xuống Chưa kia cái người đó chỉ cần tôi bị một vết nhỏ thôi gia đình sẽ cuống cuồng lên lo lắng mùi thuốc tiêu sưng giảm ngứa thoa cho tôi hỏi hàn tôi đến khi nào tôi chịu trả lời là không sao mới dừng lại nhưng bây giờ người đó là chồng của người khác rồi dưới kết hôn cũng là thật rồi chứ chẳng phải là giả nữa người đó đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời của tôi rồi lòng để mà tôi pha tiếc khóc trong lòng của mình để mà tôi đâm đá khả thét để khi mệt lả mới buông tôi ra là nước mắt cho tôi à nổi trấn an tôi nhóc chuyện này em đừng nghĩ tới nữa hãy vui lên vì em còn có anh ở bên em mà. mấy ngày tới em được phòng thích rồi. Hãy chịu khó ai uống và ngủ nghỉ đủ giấc nhé. Mẹ với dưỡng em ở quê vẫn ổn. Họ vẫn luôn nhớ về em lắm. Nên em phải gắng lên. Ra khỏi đây, anh sẽ cùng em về quê. Có được không? Tôi ngạc nhiên ngỡ lên nhỉ long. Ánh mắt không giấu được thắc mắc khi nghe anh ta nhắc đến sưởng và mẹ ở dưới quê. Thật tình tôi không biết tại sao anh ta biết được về chuyện gia đình của tôi. Nhưng thôi, biết cũng đã biết rồi. Tôi chỉ muốn biết, suốt cuộc cuộc sống của họ mấy tháng qua như thế nào thôi, và đặc biệt hơn, tôi mong họ không biết về mấy chuyện lùn xùm của mình. Bạn họ, anh về quê em sao? Sương với mẹ em có biết được chuyện em bị bắt không? Lao lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc rối xù của tôi cho gọi lại, có lẽ anh biết tôi lo lắng lắm nên không chờ chừ lâu mà trả lời luôn. Không, bạn họ không biết đâu, nếu họ biết, em nghĩ bạn họ sẽ bỏ mặc em sao? dù sao những người đó đều là người thân của em mà nghe lòng nói như vậy tảng đá đè nặng trên lòng tôi cũng được ném khỏi hời thở của đã dần trở nên đỡ gao gáp hơn cười nhẹ vậy là tốt rồi em lại còn cứ tưởng họ biết tất cả thì họ sẽ thất vọng về em lắm bọn họ tuy không phải là ba mẹ ruột của em nhưng anh biết không chính họ là người cho em tương lai chính họ là người cứu vớt cuộc đời em vậy mà em Tại vì người đàn ông kia mà tự mình hủy hoại cuộc đời mình anh nói xem em ngu lắm đúng không nhóc em đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa cũng đừng khóc mọi chuyện được giải quyết xong hết rồi em cứ yên tâm đợi qua một hai ngày nữa là được ra thôi Cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều lắm Ừ khóc ôm chặt lấy lòng khóc đến khi thời gian được gặp nhau hết mới chịu buông khỏi trước khi đi vào vẫn còn không quên nhắn nhủ với anh ấy mấy lời về chuyển tôi làm thủ tục nghỉ học ở trường đại học mặc dù bản thân không muốn nhưng bây giờ thủ thật tôi như bây giờ với cái tội danh kia chắc chắn họ cũng đã ký quyết định nghỉ việc cho tôi rồi chứ chẳng phải đợi tôi tới làm nữa cũng nên trở về phòng tạm giam thời gian đã đến bữa tôi đưa hát nhìn bát cơm tù của mình cổ họng ngại ứ đau đớn chẳng kìm nén được đưa tay hớt tung trùng xuống đất không nước nở thật lớn chú của tôi thật sự lấy chị ta rồi thật sự họ lấy nhau rồi tôi phải làm sao để có thể vượt qua được điều này đây làm sao để tôi có thể cảm thấy mình sẽ thở hơn được một chút đây tôi yêu chú ấy nhiều lắm thật sự rất yêu chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân tôi sẽ ngừng yêu chú cho dù người đàn ông ấy có tuyệt tình với tôi như thế nào tôi cũng hận cũng trách nhưng hận ít yêu nhiều cho những cử chỉ nhẹ nhàng của chú Tôi chẳng thể mạnh mẽ cắt đứt được Cho dù thời gian tôi nằm viện Tôi không chấp nhận lời cầu xin của chú Nhưng chẳng ai biết được Lúc từ chối tôi gần như cảm thấy Linh hồn mình tan nát rồi Khóc chán rồi lại ngủ Tôi chẳng để ý bên ngoài kia trời sáng hay là tối Chẳng để ý đến cơn nào đang hải hạ Mà trừ dài bản thân trong mờ suy nghĩ hỗn độn, Cũng chẳng để ý đến lời lau nói Là tôi sẽ được phòng thích ra ngoài Trước kia, tôi 13 tuổi, tôi không biết đủ luật nên ngô nghề hỏi chú bao giờ được thả. Nhưng bây giờ tôi chẳng hỏi ai nữa vì tôi biết cuộc đời tôi. Từ khi bánh ma tùy kia xuất hiện, nó đã chầm dứt rồi. Liên gì ngủ mơ với con đau ê ẩm khóc người, tôi bị tiếng nói chuyện râu ràng ngoài kia đánh thức. Còn trước kịp nghe ngóng chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng gian đã được mở phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Sau đó người bước vào là anh quản giáo hàng ngày vẫn đưa cơm cho tôi. Anh ta cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, nhìn tôi một lượt rồi nói Phạm nhân Lê Mai Ngọc, cô được phóng thích ra ngoài vì sau một hồi kiểm tra lại chứng cứ chúng tôi xác nhận cô không hề liên quan đến số ma túy kia. Rất xin lỗi cô vì sự chậm trễ này. Lúc ấy nghe những lời đó tôi ngạc nhiên lắm còn không tin được phỉ tôi lại được thả. Tội danh đó là tội nặng nhất. Với mức án là tử hình Vậy mà tôi được giải oan Giống như một câu chuyện cười ngoài đời thực Là bọn họ thật sự tìm ra chứng cứ Hay là có người giúp tôi Thoát khỏi nguy hiểm này Nghĩ là hỏi luôn Tôi không thể ôm mãi Cái thắc mắc này trong người Nên mở miệng Phòng thích không liên quan Vậy anh cho tôi hỏi Ai là người đã hãm hại tôi Tôi muốn gặp người đó Anh quan giáo kia lắc đầu từ chối trả lời tôi Với lý do đây là bí mật nên không thể tiết lộ cho người khác đặc biệt là tôi một người bị nhốt gần 10 ngày qua về phần mình lúc anh ta không nói tôi thủ thật cũng có chút khó chịu nhưng mà thôi đưa ra ngoài với tôi là tốt lắm rồi ai bị bắt hay ai bị tù cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa quần áo vẫn là bộ cũ sờn vải tôi được anh quản giáo đưa ra đến cổng trụ sở mới quay trở vào lúc này, Tôi mới để ý thế bầu trời mưa phùn, ông U đến xét lạnh, gần như cát da cát thịt. Bình thường nắng ấm là thế, tuy hành heo nhưng còn đỡ hơn bây giờ. Lâu tôi được ra ngoài, nó lại ngạt đến khó thở. Bên kia đường, lòng đường đó phởi tôi. Trên người anh là chiếc áo da màu đen bóng, càng nhìn lâu càng thấy bí ẩn lạ lùng. Lòng vẫn đi chức mô tô ngày trước, kéo gà thở nhanh, lái về phía tôi, dừng bên cạnh tôi cười cười. Về thôi, mấy ngày này vất vải cho em lắm rồi, tôi đưa em đi ăn nhé. Có một quán lẩu nướng ngon lắm đấy. Nhạc đến lẩu nướng, ký ức tôi lại trôi sạt về những trận say bí tỉ lần trước. Bề man không biết gì đã đành, tệ hơn còn tùm tóc giả sức phát tiết lên. Khiến lòng anh ta thê thảm, nghĩ lại thôi cũng đã thấy đáng sợ lắm rồi. Tìm quán phở nào đó ăn cũng được, em cũng không đói lắm anh ạ. nghe tôi đề nghị vậy, lòng cũng không có hách gì Mà đồng ý luôn. Đi một vòng cũng tìm được quán phở nổi tiếng ở trong trung tâm thành phố. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau đi giải khuê ở bờ hồ. Đến tận khi đêm về khuya mới trở về khu nhà của Long nghỉ lại. Dù sao bên nhà trọ bên kia, trong thời gian tôi bị bắt, họ cũng hủy hợp đồng, không cho tôi thuê nữa rồi. Trước khi kia mới gặp Long, tôi cứ nghĩ anh ta cũng chỉ là người đi thuê nhà trọ như mình thôi. Vì dù sao anh ta cũng là người Đi làm thuê làm mướn Ấy vậy mà không ngờ Cái người này lại giàu đến như vậy Mua được hẳn một các nhà lớn Nằm ở khu đô thị mới quy hoạch lừa qua giá trị của nó cũng lớn lắm Chứ chẳng phải ít Nhìn nó tôi không khỏi nuốt nước bọt Nhà này là của anh đó hả Anh giàu thật đấy long Không ngờ luôn ấy Ừ tôi muội tiền mua nó để lấy vợ Chứ cũng không có tiền mua đâu Vừa nói Lòng vừa ấn mật mã mở cửa rồi kéo tôi vào bên trong. Lần nữa lại làm tôi phải trống hợp bởi những thiết kế nội thất tuy đơn giản như là cửa kỳ sang kia. Đúng là chủ nào tớ thế, nhìn bên ngoài không thể nào xác định được mọi tâm tư cũng như cấu tạo ra sao. Bị những thứ để mắt kia thủ hút, tôi ít nhiều cũng dũng bỏ xuống được tâm tư phiền muộn mấy chuyện vừa rồi. Nhìn nhà nhìn nhố như đứa trẻ soi xét hên góc nọ góc kia của phòng khách. Thật ra tôi vẫn nhớ chú nhiều lắm Còn muốn đi gặp chú cơ Nhưng mà tôi sợ sự xuất hiện của mình Đã khiến cho mọi thứ tệ đi Nên chỉ có thể giả vờ như không quan tâm Để cho qua chuyện mà thôi Nhìn ngắm một lúc Bụi tôi bắt đầu ráo từng hồi Khi người thấy mùi thơm từ phía phỏng bếp tỏa ra Có lẽ là lòng đã nấu xong bữa ăn đêm rồi Nhớ lại cả ngày nay Anh ta giúp tôi bao nhiêu chuyện Mà chỉ ăn được có một thìa phở Tôi chỉ biết lắc đầu, sợ đái bụng cũng đúng thôi mà. Ngọc, và An đi, còn lấy sức mà nghỉ ngơi, trong nữa tôi có việc phải đi rồi. Tôi chạy vào, kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhìn vào tô mì trừng trước mặt. Tuy có chút vụ về vì để trừng hát, nhưng nếu để mà nói đàn ông con trai như vậy là tốt lắm rồi, tôi hỏi long, Anh đi đâu, trở khuya lắm rồi. Tôi đi công việc một chút thôi, em đừng lo, sao tôi về luôn, đừng có thợi. Tôi đã trả lòng bằng một từ ừ rất nhẹ, rất bình thường khi dùng trong mối quan hệ bạn bè. ấy thế mà không ngờ cái hành động đó của tôi lại khiến anh ta phát rồ, Không nói không rằng, đưa tay tum lấy gái tôi, ép sát mặt vào mình, hỏi thở nó xử, phá lên từng sợi lông tơ trên mặt tôi, lẩm bẩm nói chẳng đúng chủ đề. Ngọc, quên anh ta đi, được không? Trước hành động đột ngột này của Long, Tôi chỉ biết giật mình trơ mắt ngơ lên nhìn anh, đã cả ngày cản sát với mình. Cổ họng khô khốc đáng hát không nói được từ nào ngoài việc mơ máy những lời thì thầm nơi cổ họng. Khoảng cách này, thật sự gần quá, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau nào xử. Những sợi lông tơ trên da mặt cũng phải phẩy theo từng nhịp, tạo nên cảm giác ngơ ngáy. Cả lúc càng khiến cho tôi lưu mở lý trí của mình, ngồi im đó để mạc lòng làm càn. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi Tiếp xúc gần với nhau như vậy Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn anh ta Ở khoảng cách gần chỉ có cách vài sang tìm hết Người đàn ông này so với chú của tôi Nét chữ chạc với tuân tú Đều ngang nhau không thua kém thứ gì Đến từ sợi lông mi cũng dài và rậm Đen nhánh hơn cả tôi Đẹp tới mức những minh tinh Trên màn ảnh truyền hình có người thật sự Còn kém xa. Bảo sao con nhung nói lại phát điên phát giải Vì anh ta như vậy cũng đúng mà cứ mãi chìm trong suy nghĩ mông lung của chính mình. Tôi không hề để ý đến việc chúng tôi vẫn giữ tư thế mở ám như vậy, cho đến khi đầu ngồi bị lòng áp xuống, nhẹ nhàng mơn trớn càn mút mới trở về thử lại. Vội vàng giải sụa với suy nghĩ chỉ muốn thoát khỏi điều ấy. Thế nhưng mọi thứ lúc này đối với tôi lại quá chậm, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa trước sự kìm chặt của long. Không giải sụa được, không đánh được, tôi chỉ biết ngồi im chịu đựng từng cảm giác thân mở đó. Đến khi anh ta sửa lại mới hồn hển Trách không được Tư giận cũng chẳng xong Anh sao anh lại có thể tùy tiện như vậy Em với anh chúng ta Chúng ta làm sao Nhóc em đừng nói với tôi Em không hiểu những lời tôi vừa nói Tôi yêu em Tôi muốn em quên đi người đàn ông kia Để chấp nhận tôi Việc ấy đối với em khó khăn như vậy sao Làm đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi Giọng nói của anh ta nghe thôi Cũng đủ thấy nói thất vọng cỡ nào tuyệt vọng ra sao thành công đầy tôi vào thế khó xử thật ra tôi không hề yêu long nhưng tôi cũng không muốn anh ta buồn vì dù sao những lúc tôi khó khăn luôn là người đàn ông này bên cạnh tôi an ủi lo lắng cho tôi mọi điều nhưng tôi cũng sợ sợ tôi cứ giữ im lặng mối quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên mở ám hơn trở nên bề tắc hơn khi tôi chẳng biết nó đang ở quan hệ gì tôi yêu chú đó là sự thật cho dù người đàn ông kia có gây cho tôi bao nhiêu đau khổ hay thương tổn tôi vẫn cứ yêu yêu đến điên dại, vẫn không muốn xử lại những đêm nằm trong các nhà giam bẩn thỉu lạnh lẽo đó người tôi nhớ tới vẫn chỉ có chú người tôi muốn gặp vẫn chỉ là chú tôi yêu chú nhiều như thế chúng tôi sản vật nhau như thế cứ tưởng ông trời sẽ an bài nhưng không ngờ ông ấy độc ác tới mức làm tôi mất hết rồi Không cho tôi cơ hội tha thứ cho chú sau mọi chuyện đau lòng kia Không cho chúng tôi bỏ qua cho nhau Mà để chúng tôi lần lượt Lần lượt lần lượt Cầm dao đâm vào tim nhau Đến chảy máu mới thấy hả hề hả dạ Chính vì vẫn còn yêu Người kia như thế Nên trước những lời nói phát nải nải của Long Tôi chỉ có thể tàn nhẫn Mà bộ lời từ chối Nói lời thành thật từ tận đáy lòng bản thân của mình Long Ai biết đấy Người em yêu trước sau vẫn chỉ là chú ấy Cho dù chú ấy đối xử với em tệ bạc như thế nào Chú ấy lấy người khác hay không còn yêu em nữa Em vẫn chẳng thể nào quên được Em yêu chú ấy quên đi bản thân mình Yêu chú ấy đến ngu muội, thành kẻ điên dại Vẫn không muốn xử lại Vậy thì em quên anh ta đi Quên đi là được mà Sao em phải khổ sở như thế Sao em cứ phải hành hạ hà bản thân mình như thế Em không thấy anh ta đối xử với em như thế nào hay sao? Nào em bị uống nước thật, hay là do em giả vờ, không để ý đến điều đó hả? Lòng tức giận tùm lấy vai tôi, ánh mắt anh nhìn tôi đẩy lửa giận. Hãy không thể cho tôi mới kẻ thát để tôi tỉnh lại, thoát khỏi cái ngu muội trong cuộc tình ái này. Tôi biết tôi làm những người quan tâm đến tôi buồn lắm, nhưng tôi yêu chú. Tôi cũng đã cố gắng muốn quên đi rồi, nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau trong tôi Cạm nhấm từng chút từng chút Sẽ nát tin tôi ra Khiến cho chúng noe sâu đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần Từng ký ức xưa cũ Cứ thế thì nhau ủa lại Khiến tôi chẳng thể kiên chế được bản thân mỉ nữa Mà nước nở khóc thật lớn Vừa khóc vừa hẹn giọng. Đúng, nào em bị uống nước rồi Em cũng thấy bản thân em thất phạo nhiều lắm Anh tưởng em sung sướng sao Em cũng đã muốn quên chú ấy nhưng hình bóng chú ấy trong em lúc nào cũng hiện rõ mồn một, một khiến em không thể nào thành công được em biết em ngu em biết em dại em thất bại như thế anh còn yêu em làm gì anh đừng yêu em nữa đừng quan tâm hay dành tình cảm cho em nữa như vậy em với anh sẽ không còn ai khó xử em với anh không phải ai ngượng ngùng nữa em nhơ nhớp bẩn thỉu em tàn thạ chẳng khác gì một cái ao sách em không đáng nhận được tình cảm từ ai đâu cả anh cả chú Em chỉ muốn một mình thôi. Em chỉ muốn một mình thôi. Long ạ Tựa khóc đến kiệt quệ chẳng còn hơi. Chẳng còn sức nào mà gào thét. Cả người đổ dầm xuống nền đá hoa lại lẽ lẽo, mềm mặt như tàu lá úa. Tôi không muốn nhỉ Long. Không muốn ở lại đây. Để bản thân với anh cải thêm xích mích. Tôi muốn đứng dậy. Nhưng tôi sao thế này? Tôi không đứng được. Tôi cứ như người bị đổ keo dính chặt vậy. Về phía Long... Anh ta nghe tôi nói vậy thì càng giận nhiều hơn, chẳng kìm nén được cơn giận dữ trong mình quỷ xuống đối diện với tôi. mười đầu ngón tay bóp chặt lấy phải tôi xiết lại, chẳng cần biết tôi có đau đớn hay không, cản từng tiếng. Tôi biết là anh muốn tôi ghi rõ lời của mình nói, muốn tôi không được phép làm ngơ hay quên dù chỉ là một từ ngán ngủi. Ngọc, em nghe cho rõ đây, tôi yêu em, tôi yêu con người của em, chứ không phải yêu quá khứ của em. Yêu em vì tấm hạng hay điều tiếng trước kia của em. Tôi yêu em là vì em. Vì em là người cho tôi cảm giác muốn được quan tâm người khác. Cho tôi cảm giác muốn được bao bọc che chở mà tôi chẳng tìm được từ ai. Tôi yêu em không kém gì em yêu người đàn ông kia. Nhìn em đau lòng vì anh ta. Trái tim tôi cũng chẳng hề thấy vui vẻ. Em xứng hay không xứng? Em đáng hay không đáng với tôi? Người quyết định là tôi chứ không phải là em. Em hiểu không? nhưng người em yêu không phải là anh. Bất lực trước sự cố chốc của Long, tôi mới lý trí phủ dậy, hân mạnh cánh tay của anh rời khỏi ngực của mình, gào thét lên khản cổ. Thật sự bây giờ tôi thấy mình thê thảm quá. Tôi muốn ta cho mình tỉnh lại, cũng như muốn ta cho cái người đang đối diện tôi tỉnh lại. Tôi có gì đáng để anh ta hy sinh vì tôi nhiều như thế cơ chứ? Tôi đâu có đáng đâu. Nghĩ là thực hiện. Tôi như người điên trồng tay đứng dậy lao ra ngoài Nhưng so với Long Thì sao có thể qua mắt được Chính vì thế bơi chân chưa được hai bước Đã bị anh giữ chặt tay kéo lại Ai nhỉ tôi Không nói không rằng kéo tôi đi ra ngoài Phía xe của mình đẩy tôi vào ghế phụ Cởi nhà với cổng Cũng chẳng thèm đóng lại Cứ thế nổ máy lào phu đi Lúc này anh mới quay sang tôi Nói rằng chẳng còn kiên nhẫn chút nào Em nói em yêu anh ta Không bỏ được đúng không Được, vậy tôi đưa em đi gặp tên đó Gặp tên đó để em tận mắt nhìn thấy Hàn ta có thật sự yêu em không Tôi ngạc nhiên nhỉ long Tâm trí dần mơ hồ hiểu được những lời anh ta nói phu sốc, cả người trở nên căng cứng như tượng phỗng Môi nhở nạt tài mét, mấp máy chẳng thành câu hoàn chỉnh Anh, em không đi, em không đi Anh cho em xuống, em muốn về nhà, cho em xuống Thế nhưng mà cho tôi có nói Có khao lóc như thế thảo lòng vẫn không chịu xử lại, vẫn nhấn ga hết cỡ đi nhanh trên con đường cao tốc không người. cửa kính không đóng, gió lùa vào, khiến cho mái tóc dài của tôi rối xù hốc mắt cay xè, chẳng khác gì bị từng cái gai nhọn đâm vào, dỉ máu bỏng rát. chỉ có điều nếu so với những gì tôi phải chịu, có lẽ nó chẳng đáng là gì, một góc cũng chẳng bằng được mà thôi. chạy ra khỏi ngoại thành, chúng tôi đi vào trung tâm thành phố. Lượn qua từ nửa lớn đường bé, cuối cùng Long cũng giữ lại một khách sạn hoa lệ nằm giữa đường trục chính lưu thông. Khách sạn đó, có chết, tôi vẫn không thể nào quên được cái tên của nó, cũng như hình ảnh kê tổng của chú với chị Nguyệt ngày ấy. Bọn họ đã từng thuê phòng ở đây lan lộn với nhau. Nghĩ đến chuyện cũ, người tôi phổ thức dù lên, suy nghĩ trở dừng lại đoán giả đoán non việc Long đỗ xe ở nơi này, ốc uống trong cổ họng. Anh, anh đưa em tới đây làm gì? Chỗ này... Lòng nhìn tôi, đưa tay ấn nút hạ cửa kính thật thấp xuống để tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh đẹp đẽ nơi đại sảnh. chậm chậm nói Nơi này chính là khách sạn lớn nhất ở đây cũng là nơi mấy ngày qua người đàn ông của em tổ chức đám cưới với vợ của mình Em có muốn vào, chúc phúc cho họ một lời hay không? Tài tôi ủ đi như từng câu của Lau nói Lòng ngực đau dữ dội Như bị ai đó cổng búa gõ vào Dù rẩy đau đớn Hòa ra những thứ tráng lệ kia Những thứ xa hoa là dành cho đám cưới của chú Hoa hồng đèn điện nhấp nháy Nhìn thôi cũng biết nó nhiều tiền cỡ nào Chắc họ phải đổi tư nhiều lắm Nhìn những thứ đó Tôi lại nhớ về quãi thời gian trước kia Lúc mà chú với tôi còn mạng đồng Chú đã từng nói rằng Nhất định sẽ kiếm tiền Tại cho tôi một nghìn bông hoa hồng đỏ rực Với lời cầu hôn lãm hạn nhất ấy vậy, thật không ngờ, cái ngày đó chẳng hề có. Mà có thì cô dâu, người được tận hưởng những thứ đó lại chẳng phải là tôi. thu lại ánh mắt buồn bã của mình, tôi nhỉ sa long, mùi còn đang mấp máy định muốn nói đi về thôi. Nhưng chưa kịp mở lời, đã phải khự lại vì tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của chú lẫn của chị Nguyệt. Bọn họ hôm nay nhìn ai cũng đẹp cả, đúng thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà đồng hiểu của họ khen ngợi. Chị ta mặc váy trắng hở vai cao sang rất tự nhiên, khoảng lấy tay chú đi mời rượu. Còn chú cũng không còn mặc cảnh phục mà là bộ vét chữ chẳng lịch lãm. Tôi lên dáng người hoàn mỹ cùng với vẻ đẻ hút hồn. Tất cả những điều đó đều khiến cho tôi chẳng thể rời mát được, cũng như chẳng thể cười nổi, nói nổi hay nhúc nhích nổi. Thật sự tôi muốn đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài là về phía họ đầu ác tách họ ra. để chẳng phải nhìn thấy nụ cười giả tạo của người đàn bà kia nữa Nhưng tôi không làm được Tôi yếu đuối là thế Chính tôi là người không chịu tha thứ cho chú cơ mà Bây giờ tôi hối hận đau lòng cụ đầu giải quyết được gì đâu Có khi càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn ấy chứ Yêu lặng một lúc lâu Nhìn theo bóng họ đi tiếp từ người khách một Tôi cố giữ lại vẻ bình tĩnh của mình Quay sang lòng cười nhạt Lắc đầu nói Nhìn cô đã nhìn rồi, mình về thôi anh Em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa Lòng không gởi đầu, anh chồng ngâm hỏi tôi Em đã buông bỏ được chưa? Còn thấy anh ta xứng đáng với tình yêu của em không? Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào Trong lúc em vận lộn với những thứ bẩn thỉu trong nhà giam mục nát Chịu từng cái nhìn khi bỉu của mọi người Thì anh ta lại ở đây tổ chức đám cưới với người khác Có một chút gọi là quan tâm đến em đâu Trên những lời nói của Long, tôi cũng chỉ biết cười trong nước mắt. Cuộc cường không để mình yếu đuối hơn nữa. Anh ta nói đúng, bấy nhiêu như thế, có lẽ đã quá đủ rồi. Mì về thôi anh, em muốn nghỉ ngơi. Đến nước này, khi lệ tôi là đẩy trên má, Long cũng không có tiếp tục nói ra những lời đau đớn kia nữa. Mà nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho tôi, lau nước mắt cho tôi sỗ sành. Được rồi, để anh đưa em về. ngày mai tâm trạng ổn định chúng ta cùng về quê cả mẹ với sượng có được không? tôi khởi đầu long nói đúng có lẽ tôi nên về quê một thời gian để bản thân có thể không còn thất bại như bây giờ nữa xa chú xa chị Nguyệt làm lại cuộc đời tam tối chỉ vì chữ yêu mà trở nên mất hết như kia nhà mát cho những giọt lệ cuối cùng tràn xuống rơi tì tách xuống phản áo tổ sư khoát quay người không nhìn về phía khách sạn nữa Lúc này, lòng của chồng chồng quay xe rời khỏi khu vực khách sạn. Chỉ là trước khi đi, tôi vẫn không cam tâm mà ngoái lại nhìn về chú lần nữa. Cái nhìn lần cuối tôi dành cho chú với đôi mắt đầy yêu thương phô phạm. Tôi mất người đàn ông đó thật rồi. Tạm biệt chú, người đàn ông của em.